thầy hiệu trưởng thường đề nghị các bậc cha mẹ cho con em mặc quần áo xoàng xĩnh nhất khi đi đến trường Tomoe. Ông muốn các em mặc quần áo xoàng xĩnh nhất để nếu có bẩn, có rách cũng không sao. Ông cho rằng trẻ em không dám chơi đùa vì sợ bẩn hoặc rách quần áo rồi bị mắng thì thật đáng hổ thẹn. Có những trường tiểu học gần Tomoe, học sinh nữ mặc đồng phục lính thủy.